Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Ông một mực bắt con phải đi học Từ nhỏ Ngân thích vẽ Lên trung học Ông đem ở đâu về mấy cuốn sách dạy vẽ cơ bản Một sấp giấy vẽ Và màu nước Thỉnh thoảng Ngân mượn điện thoại của cha mẹ Lên trên Youtube Đi tìm những video dạy vẽ Để tự luyện tập thêm Ba năm mệt mải Ngày đêm vẽ Cuối cùng cô cũng thi đậu vào trường đại học mỹ thuật với số điểm khá cao. Lúc cô nhận giấy báo trúng tuyển, cha cô mang đi khoe tha khắp thôn. Những người hàng xóm, có người thì mừng cho cô. Nhưng cũng có những kẻ khuyên cha mẹ cô rằng không nên để cho cô đi học làm gì. Con gái thì cần gì học cao. Học cao quá rồi khó lấy chồng. Chi bằng là thôi, cứ đi đến khu công nghiệp xin một chân công nhân đi làm kiếm tiền. Hoặc không thì ra chợ Mở một cái sạp hàng buôn bán qua ngày Ông Hải nghe xong thì chỉ cười cười Chứ không phản bác Hầu hết mọi người ở đây đều có cái tư tưởng như vậy Ông cũng chẳng trách họ Cuộc sống nông thôn nghèo khổ Cho nên nhiều người không muốn lại mất thêm một cục tiền Đầu tư vào cái sự học hành mơ hồ ấy Học hành 12 năm đã là quá đủ rồi Hơn nữa Chưa chắc học xong Đã xin được việc Mỗi một năm Ở trên tivi không biết bao nhiêu lần đưa tin Là sinh viên tốt nghiệp Xong rồi lại thất nghiệp Đi làm công nhân Đi chạy xe ôm công nghệ Đi làm trái nghề Vậy thì chi bằng là ngay từ đầu Cho đi làm luôn Đỡ hoang phí 4 năm Thôi thì mỗi một người một tư tưởng khác nhau Ông Hải về nhà Bán 4 con heo Lấy thêm một chút tiền tiết kiệm Mà cố dồn cho con đi học Ngân học hành sư, ngành sư phạm kỹ thuật Không mất tiền học phí Cho nên cũng đỡ được đôi chút Cô lại chọn ở trong ký túc xá Giá phòng rẻ Bước khởi đầu của cô không tốn kém Như những người học ngành khác Và từ ấy Cuộc đời của cô cũng rẽ sang một con đường khác Một con đường mà cô chưa bao giờ nghĩ đến Ngân cũng như biết bao nhiêu cô bé ở độ tuổi 18 biết mơ mộng, biết để ý đến những bạn khác giới. Rời vùng quê nghèo đi đến chân trời xa lạ cô bị đám con trai ở đây làm cho chóng ngập. Con trai thành phố trắng trẻo cao giáo sạch sẽ thu hút chứ không có lảo khảo như mấy con trai ở quê cô. Ngân thật ra cũng chẳng muốn so sánh nhưng nói gì thì nói sự thật là sự thật. Đến cái móng tay móng chân Cô cũng thấy ở đám con trai này sạch sẽ hơn Trong lớp Ngân có để ý đến một bạn nam Bạn nam này có cái tên rất lạ Tên là Hạ Tránh Nghe nói Bởi vì cậu ấy được sinh vào mùa hè Mà mẹ cậu ấy lại mê diễn viên tránh tín đóng trong cái bộ phim ván bài lật ngửa Cho nên lấy chữ tránh Trong tên của ông Đặt cho cậu ấy Hạ Tránh là một người thanh niên kiểu mẫu Xuất thân trong gia đình giàu có Ở thành phố hạ chánh cao dễ cũng phải đến một mét tám nét mặt tuy còn non nớt nhưng cũng đã lộ rõ nam tính mày rậm mũi thẳng môi mỏng ửng hồng vì thích chơi thể thao cho nên thân hình rắn chắc nước da phơi nắng ngả sang màu lúa mạch trông hấp dẫn y như là mấy nam thần ở trong phim trung quốc ngay từ nhỏ hạ chánh đã theo học vẽ cậu thi vào trường với điểm gần như tối đa và là tân thủ khoa Những người chưa thấy cậu bao giờ cũng phải tò mò, muốn xem nhân vật điểm đầu vào cao nhất trường, mặt ngang mũi dọc ra làm sao. Khi vừa nhìn thấy ngoại hình và thành tích, mọi người còn được biết thêm, hạ tránh xuất thân là con nhà giàu thứ thiệt. Phần thưởng cha mẹ cậu tặng cho là một chiếc xe BMW, bây giờ thì ai cũng á ố, nhất là các cô em gái liên tục gọi đến những lời kết bạn. Tuy nhiên Hạ Tránh cũng là người khiêm tốn. Cậu không bao giờ lái xe hơi đi học. Người ta thấy cậu khi cậu đi xe bus khi thì chỉ chạy chiếc xe máy bình thường. Một người con trai hoàn hảo như vậy bảo làm sao? Ai mà không mê? Nếu mà ai không thích cậu ấy, thì có chăng là người ấy đang đố kỵ với cậu. Ấy? Bên cạnh Hạ Tránh không thiếu các cô gái vây quanh kiểu gì cũng có. Từ đáng yêu Cho đến mặt dày Hạ tránh dường như cũng quen với điều này Cho nên cách cậu ta đối xử Với các cô gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net